Mấy trăm năm không gặp, Dương Lâm Nhi đã không còn là cô gái trái đất như trước nữa. Nàng cũng đã từng trải qua chém giết, nghe đại tu sĩ giảng đạo, đã sớm là tu tiên giả thực thụ. Dương Lâm Nhi hít sâu một hơi, hỏi tại sao không trực tiếp nói cho ta biết tất cả những điều này. Phương Vọng không dám nói là Chu Tuyết muốn rèn luyện nàng như vậy. Hắn phản bác, nếu như ngươi biết trước thân phận của ta, ngươi có cảm thấy thành tựu của ngươi sẽ tốt hơn không? Dương Lâm Nhi nở nụ cười, nói... Đúng vậy, nếu như sớm biết, ta đã không có trí tiến thủ lớn như vậy, cả ngày ngồi tu luyện, thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Phương Vọng dơ tay ra, kéo nàng đến trước mặt mình. Mái tóc đen của Dương Lâm Nhi bay phấp phới, sắc mặt nàng hơi thay đổi, hiển nhiên là bị kinh ngạc. Nàng cảm thấy mình đã không còn là tầng cấp thấp trong tu tiên giới, không ngờ lại không có chút sức chống cự trước mặt Phương Vọng, thậm chí không kịp phản ứng. Đây chính là thiên đạo chân tiên sao, Nàng không nhịn được hỏi. Phương Vọng cười hỏi, để ta kiểm tra đạo hạnh của người. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Lâm Nhi ửng hồng, nàng khẽ gật đầu, sương mù linh khí xung quanh bắt đầu cuồn cuộn, trở nên đậm đặc hơn. Sau đó, Phương Vọng kéo nàng đà tọa, hỏi nàng về sự hiểu biết của nàng đối với thiên đạo vạn pháp kinh. Dương Lâm Nhi vốn còn hơi căng thẳng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mỗi khi nàng nêu ra một vấn đề, Phương Vọng đều có thể dễ dàng giải đáp. Hơn nữa còn khiến nàng có cảm giác như được khai sáng. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, Dương Lâm Nhi dần quên mất thời gian. 6 ngày sau, một trận cùng phong thổi đến từ hướng Côn Luân, thổi tan sương mù linh khí trước mặt Phương Vọng và Dương Lâm Nhi, thổi tung mái tóc dài của Dương Lâm Nhi. Dương Lâm Nhi cau mày, nàng cảm nhận được một luồng khí tức rất kinh khủng đang đến gần. Phương Vọng vẫn không hề động đậy, tiếp tục giảng giải thiên đạo vạn pháp kinh. Trong quá trình giảng đạo, Hắn cũng đang suy nghĩ về việc dung hợp tuyệt học Dương Lâm Nhi không nhịn được hỏi Ngươi không cần quan tâm sao Cơn cùng phong tàn phá thiên địa vẫn tiếp diễn Luồng áp lực mạnh mẽ đó càng khiến bản năng của nàng bất an Ta cần gì phải quan tâm Không phải ai cũng có thể khiến ta ra tay Phương Vọng cười nhẹ nói Dương Lâm Nhi nghe vậy, cảm thấy cũng đúng Trước đây nàng đi theo tiểu tử đi tìm cơ duyên Nghe tiểu tử nhắc đến Đạo Tông Thiên cương đạo tôn của vọng đạo đều có thực lực hàng đầu đương thời. Đại kiếp thực sự đã bắt đầu, ước chừng trăm năm nữa, những tiên thần cao cao tại thượng kia cũng sẽ hạ xuống. Phương vọng nhìn về phía bầu trời, lầm bẩm tự nói. Trên thương hải, yêu vân cuồn cuộn kéo đến từ chân trời, trong mây yêu là vô số yêu ma, có con hóa thành người, có con vẫn giữ nguyên hình dạng, trông như đại quân ma thần đến từ cửu U, thế như, trẻ che không gì càn nổi. Kẻ cầm đầu là một yêu vương đầu dê cao trăm trượng, lông trắng như tuyết, mặc giáp đen, tay cầm một thanh đại đao vô cùng khoa trương, hắn nheo mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng đến giận người. Phía sau hắn là một con rồng khổng lồ như dãy núi, không ngừng gào thét về phía trước, miệng phun ra từng trận cuồng phong, tạo nên những cơn sóng gió có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên bầu trời. Mặt biển bên dưới cũng dâng lên những con sóng dữ dội, như thể sắp có một cơn bão lớn ập đến. Bầu trời và biển cả chìm trong bầu không khí ngột ngạt Yêu vương đầu dê đột nhiên cau mày Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời Có một bóng người mặc áo trắng đang đứng Đó chính là kiếm tiên hứa ngôn Hứa ngôn đứng thẳng người Tuy chỉ có một mình nhưng lại có khí thế chống lại cả ngàn quân vạn mã Đối mặt với đại quân yêu ma đang ẩm ẩm tiến đến Sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường Hắn dơ thanh kiếm trong tay lên Dùng ngón tay trái lướt trên lưỡi hắn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích. Đạo chủ trở về kiếm thiên Trạch trận chiến này, chắc chắn hắn sẽ chú ý. Hứa ngôn đã sớm có tu vi thiên địa càng khôn, hắn tự tin có thể quét sạch tất cả những kẻ dưới cảnh giới đế thánh, thậm chí hắn còn cảm thấy mình có thể ngang tay với đế thánh. Đạo chủ có thể giết địch vượt cảnh giới, hắn cũng có thể. Hắn biết mình và phương vọng có chênh lệch. Hắn không dám mơ tưởng đến việc giết chết đế thánh nhưng hắn cảm thấy hòa nhau thì chưa chắc đã không được. Hứa ngôn khẽ nhách miệng, đột nhiên bước về phía trước. Một trận đại chiến bùng nổi. Bên bờ kiếm thiên Trạch Phương Vọng tiếp tục giảng đạo cho Dương Lâm Nhi. Còn về trận chiến của hứa ngôn, hắn không để trong lòng. Tề vân đại thánh vẫn còn đó. Có một đại thánh ở đây, đủ để quét sạch mọi kẻ địch mạnh ở nhân gian. Kể từ khi Phương Vọng đạt đến cảnh giới thiên đạo chân tiên, những đại thánh... Đại đế được hồi sinh lại rút lui, hiện tại nhân gian vẫn là trận tranh đấu của thiên địa Càn Khôn. Rất nhanh, Côn Luân dựng lên đại trận Hộ Sơn, vô cùng tráng lệ, cũng thu hút sự chú ý của Dương Lâm Nhi. Đây là lần đầu tiên Dương Lâm Nhi nhìn thấy trận Pháp của Côn Luân. Trước đây nàng chỉ tò mò không biết Côn Luân chỉ được xây dựng hùng vĩ hay không, bây giờ xem ra, quả không hổ danh là đạo trường đệ nhất thiên hạ. chương 872 18 thần chủ tụ hội. Nàng có thể cảm nhận được trận đại chiến ở xa, khiến nàng cảm thấy vô cùng một ngạt. Nàng đột nhiên nhớ đến lời Phương Vọng nói trước đó, không nhịn được hỏi, nhất định phải chống lại tiên thần sao? Phương Vọng liếc nhìn nàng, hỏi, sao lại hỏi như vậy? Những cường giả ở nhân gian này quá nhiều, vậy thì tiên thần có thể trấn áp nhân gian phải mạnh đến mức nào? Trên đường đến đây, ta nghe nói, lần này thiên môn mở ra, Số lượng tiên thần hạ phàm vượt xa bất kỳ thời đại nào trước đây Ta lo cho ngươi Chẳng lẽ không có nơi nào tiên thần không tìm ra sao Dương Lâm Nhi lo lắng nói Chỉ riêng trận chiến bên kia cô Luân đã khiến nàng cảm thấy bất an Đây mới chỉ là một góc của nhân gian Vậy thì tiên thần sẽ có tư thái mạnh mẽ như thế nào Phương Vọng cười nói Không có Nếu có thì sao từ xưa đến nay lại có nhiều đại thánh Đại đế vẫn lạc như vậy Hơn nữa bây giờ cho dù ta có cúi đầu trước bọn họ thì cũng đã muộn rồi, con đường này vốn là thành vương bại tướng, hơn nữa ta không sợ, ta cũng rất mong chờ được chiến đấu với bọn họ. Mong chờ Dương Lâm Nhi như lần đầu tiên quen biết Phương Vọng, nàng không khỏi ngây người nhìn Phương Vọng. Phương Vọng nhìn về phía xa, nói, đúng vậy, mong chờ, thật ra ta cũng có nơi mình muốn tìm. Dương Lâm Nhi im lặng, do dự một lúc, nàng nghiến rằng nói, dù thế nào đi nữa. Ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn chiến đấu, ta sẽ theo ngươi, không rời không bỏ. Lần này, ngươi đừng hòng lừa ta nữa, đừng hòng đuổi ta đi nữa. Phương Vọng dơ tay, xoa đầu nàng, cười nói, yên tâm đi, lúc nào ngươi đã thấy ta bại trận. Thấy Phương Vọng tự tin như vậy, tâm trạng của Dương Lâm Nhi tốt hơn. Ngươi có thể kể cho ta nghe về câu chuyện của ngươi không, ta muốn nghe từ chính miệng ngươi. Của thế nhân về Phương Vọng, nghĩ như vậy. Nàng có cảm giác như đang ở trong mờ Rõ ràng đã ở bên nhau mấy ngày Nhưng nàng lại thấy không chân thực đến vậy Tất nhiên có thể Câu chuyện phải kể từ khi ta còn nhỏ Phương Vọng cười nói Tư duy của hắn cũng theo đó mà đắm chìm vào hồi ức Dương Lâm Nhi chăm chú lắng nghe Dần dần Nàng không còn cảm thấy ngột ngạt nữa Thậm chí còn quên mất trận đại chiến ở xa Trận đại chiến kéo dài nửa canh giờ Tề Vân Đại Thánh ra tay Một bàn tay khổng lồ có đường kính hơn nghìn dặm từ trên trời dáng xuống, như thể đại diện cho thiên phạt. Trong hư không đen tối, một cánh cổng vòm bằng vàng khổng lồ dựng trên một biển mây, dưới cổng có vô số bóng dáng tiên thần. Kẻ cầm đầu là một nam tử mặc giáp vàng, hai tay trống sau lưng, thần võ uy nghiêm, đôi mắt còn tỏa ra tia lạnh sắc bén. Một trong 18 thần trụ của tiên đình, ngữ thiên thần trụ. Phía sau hắn là một bóng người tỏa ra ánh sáng vàng, Chính là thiên thần ách vận Lúc này thiên thần ách vận hiện nguyên hình Khi thế cũng bùng nổ Chỉ có điều đường vân đen ở giữa trán lộ ra điểm xấu rùng rợn ngự thiên thần trụ đột nhiên nheo mắt Hắn như nhìn thấy điều gì Chỉ thấy trong bóng tối phía trước có một luồng sáng bay đến Nháy mắt đã đến trên biển mây Ánh sáng tan đi Một lão tiên tóc bạc phơ Mặt trẻ trung hiện ra Thần trụ, tình hình có biến Ám thiên địa nơi chân tôn ở bị thiên đạo phương vọng tập kích toàn bộ vẫn lạc. Thiên đế bệ hạ hạ lệnh sẽ phái thêm các thần trụ khác cùng đến nhân gian huyền tổ, ngoài ra, bệ hạ đã đích thân đi mời chiến thần. Lão tiên tay hành lễ, lời nói của hắn khiến Ngự Thiên thần trụ chấn động, Thiên thần Ách vận càng biến sắc. Các tiên thần đứng sau bọn họ đều chấn động. Chân tôn bị diệt rồi, thiên đạo phương vọng mạnh mẽ đến vậy sao? Không đúng, ám thiên địa ẩn chứa hơn vạn đế thánh. Chẳng lẽ vọng đạo đã mạnh mẽ đến có khả năng? Đừng quên, vị kia hiện tại cũng đang ở trong vọng đạo. Thảo nào lại có nhiều khí vận như vậy tụ tập về nhân gian huyền tổ? Chờ đã, thiên đạo này sẽ không phải là chuyển thế của người kia chứ? Khi các tiên thần đang bàn luận, ngự thiên thần chủ cũng nêu ra nghi vấn của mình. Hắn nhìn chầm chầm vào lão tiên hỏi, thiên đạo sẽ không phải là chuyển thế của trí thánh chứ? Lão tiên lắc đầu nói, bệ hạ đã từng bái kiến trí thánh cách đây trăm năm. Trí Thánh vẫn chưa phục sinh, hắn nói rằng mình không liên quan đến thiên đạo, sẽ không can thiệp, giới hạn của hắn là nhân gian huyền tổ không được chết quá nửa số sinh linh, thiên địa càng không thể bị hủy diệt. Ngự thiên thần trụ hừ lạnh nói, lại là yêu cầu như vậy, hắn đúng là lo nghĩ cho nhân gian. Thiên thần ách vận không nhịn được hỏi, người hủy diệt ám thiên địa chỉ có thiên đạo. Không có đại năng nào khác ra tay nữa ư. Lão Tiên lắc đầu nói, không có, Người theo hắn chỉ có tề vân đại thánh và một phàm linh thiên địa càng khôn cảnh. Năng lực của tề vân đại thánh thì các vị cũng biết rõ. Ngự thiên thần trụ nhíu chặt mày. Lão tiên tiếp tục nói, đợi 18 thần trụ tụ tập đầy đủ, có thể cưỡng ép mở thiên môn. Các vị, tình hình lần này không bình thường, đây có thể là một kiếp nạn của tiên đình. Tai kiếp, lời của lão tiên khiến tất cả tiên thần đều im lặng, sắc mặt của ngự thiên thần trụ cũng trở nên nghiêm trọng. Bệ hạ mời vị chiến thần nào. Cử diện thần la có thể ra tay không, dù sao sư phụ của hắn đang ở nhân gian tính kế chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 873 Mặt trời thứ hai 1 Ngựa thiên thần trụ nhìn chầm chằm vào lão tiên, nghiêm túc hỏi Lão tiên hơi lắc đầu Nói, bốn vị chiến thần chấn giữ một phương, bệ hạ có thể mời được ai, không phải ngươi và ta có thể tính được. Chờ đi, chắc chắn sẽ có một vị chiến thần hạ phàm, 18 thần trụ các ngươi hãy hạ phàm trước, từ xưa đến nay. Ngoài chi thanh ra, gia, nhân gian huyền tổ chưa từng sinh ra người nào có thể một mình chống lại các ngươi. Cho dù phương vọng là chi Thánh thứ hai, hắn mới bao nhiêu tuổi, các ngươi không địch lại thì có thể lui. Nhớ kỹ, nhất định phải liên thủ. Đừng chủ quan, thay phiên nhau đối phó với hắn. ngự thiên thần trụ hơi gật đầu, còn thiên thần ách vận đứng sau hắn thì sắc mặt rất khó coi. Thiên thần ách vận lòng tràn đầy sợ hãi, nhớ lại lần đầu tiên gặp Phương Vọng, lúc đó mặc dù bị thủ đoạn của. Phương Vọng làm kinh ngạc nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Phương Vọng có thể trưởng thành nhanh đến vậy. Thật không thể tin nổi. Ngay cả ở thượng giới, cũng không có mấy người có tốc độ trưởng thành như vậy, thậm chí có thể nói là không thể. Được rồi, ta phải đi rồi, chúc các vị hạ giới thuận lợi, khải hoàn trở về. Lão tiên chắp tay hành lễ, sau đó ung dung rời đi. Ngữ thiên thần trụ đưa mắt nhìn hắn biến mất trong hư không, rồi quay đầu nhìn thiên thần ách vận, nói, nói hết cho ta biết những gì ngươi biết về thiên đạo phương vọng, không được giấu giếm nửa lời. Giọng điệu của hắn rất khó chịu, hắn đến đây là vì lời nhiều vả của thiên thần ách vận, nếu không phải lão tiên vừa rồi đến kịp. Có lẽ hắn đã đơn thương độc mã hạ giới giết chết thiên đạo. Hắn không có thực lực quét ngang thiên địa. Thiên thần ách vận hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, sau đó kể lại tất cả nhân quả của mình với phương vọng. Kể từ sau khi vọng đạo bị yêu tộc tập kích, tình hình thiên hạ càng thêm nghiêm trọng, đại lục hàng long cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các triều đại hô hào khẩu hiệu tranh giành khí vận, thậm chí còn lật lại lịch sử thù hân. Trong tình huống vọng đạo không can thiệp thì chiến loạn sẽ nhanh chóng nổ ra. Bầu trời sáng trong trong quá trình ngày đêm thay đổi càng trở nên độc ngầu, toàn bộ thiên hạ đều rơi vào cảnh hỗn chiến. Phương vọng đả tọa trên cầu gỗ, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được khí tức chiến đấu mạnh mẽ, thiên địa càng khôn ngày càng nhiều, hắn thậm chí còn cảm nhận được khí tức của sinh linh đến từ các thiên địa khác. Hắn không hề động tâm, chuyên tâm vào việc ngộ đạo của mình. Xung quanh hắn chất đống từng bộ tuyệt học, mặc dù đã đạt đến cảnh giới thiên đạo huyền tiên, hắn vẫn tích cực trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Lâm Nhi đã tự tìm nơi tu luyện, không quấy giày hắn, đã 30 năm trôi qua kể từ khi chia tay. Phương Vọng đã 1080 tuổi, hắn cảm thấy cách lúc thiên môn mở ra đã không còn xa. Trước khi tiên thần hạ phàm, hắn rất khó tạo ra cảnh giới cao hơn nhưng hắn có tự tin đối mặt với mọi chuyện, hơn nữa tiên thần hạ phàm cũng không thể trực tiếp quyết chiến. Tiên đình thống trị nhân gian, còn có lĩnh vực và đối thủ của mình ở thượng giới, không thể dồn hết sức vây giết hắn. Phương Vọng mở mắt, ngước nhìn bầu trời. Trên trời đã xuất hiện hai mặt trời, điều này bị thế nhân coi là điềm không lành, chỉ có hắn và những vị đại thánh kia biết, mặt trời thứ hai kia chính là thiên môn. Phương Vọng có thể cảm nhận được quy tắc của nhân gian đang bị xâm chiếm, tiên thần sắp ráng lâm. Lúc này, một con rùa bò đến từ bên cạnh, chính là đại an huyền quy. Bệ hạ, đế thành của đại an thần chiều sắp xuất thổ, ngài nên đi xem, tốt nhất là thu phục đế thành. Đại An Đế Thành là pháp bảo mạnh nhất mà Ngài luyện thành ở kiếp trước, có thể chống lại tiên bảo trên trời, bệ hạ từng, tay nâng Đại An Đế Thành, trấn áp 1.000 chính thần, thần lực vô song. Đại An huyền quy mở miệng, giọng nói đầy mong đợi. Phương vọng hỏi, ở đâu? Khí vận của thiên hạ này tăng lên quá nhanh, khắp nơi đều là đại khí vận, hầu như mỗi ngày đều có một đạo trường thiên cổ phá đất chui ra, dẫn đến chúng sinh đi tranh đoạt. Vận của Ngài, Ngài đến lấy là được. Chắc chắn có rất nhiều cường giả để mắt tới bảo vật này, ngài tốt nhất nên đến lấy ngay. Phương Vọng hơi gật đầu, đáp ứng chuyện này. Đại An huyền quy nhìn lên bầu trời theo hắn, cảm thán, thiên môn đã gần như vậy, chỉ sợ 10 năm nữa là sẽ dáng lâm nhân gian, chuyện này sớm hơn dự tính 100 năm, xem ra tiên thần rất gấp gáp. Phương Vọng không trả lời, hắn đang nhìn chằm chằm từng vị tiên thần kinh khủng, những vị tiên thần đó đều tỏa ra khí tức vượt xa đế thánh thậm chí còn mạnh hơn cả chân tôn. Vừa đúng 18 vị, chẳng lẽ là 18 thần trụ? Phương Vọng nhớ rất rõ những thông tin mà Tề Vân Đại Thánh tiết lộ. Hắn tuy tự tin nhưng chưa đến mức coi trời bằng vùng. Năm đó, vị tiên thần cầm đầu ra tay với Đại An thần chiều là ai? Phương Vọng mở miệng hỏi. Đại An huyền quy suy nghĩ một chút, nói hình như là thần trụ gì đó, danh hiệu cụ thể thì ta quên rồi. Khóe miệng Phương Vọng nhắc lên, Xem ra tiên đình kiêng rẻ hắn không kém gì kiêng rẻ Đại An thần chiều năm xưa. Đại An huyền quy tiếp tục nói, ta nhớ năm đó khi tiên thần giáng lâm có thần quang, thần quang này có thể khiến vạn vật héo úa. Chính thần quang này đã diệt sạch phần lớn cương thổ của Đại An thần chiều, làm suy yếu rất nhiều khí vận của Đại An thần chiều, may mà bệ hạ đủ mạnh. chương 874 Mặt trời thứ hai 2 nhưng bệ hạ có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là một người, hắn có thể kiên trì bất bại nhưng cũng sẽ bị kiềm chế. Nhìn thấy con dân lần lượt chết đi, hắn không thể chịu đựng được, cuối cùng chọn cách tự vẫn, dùng đạo hạnh của mình bảo vệ con dân chuyển thế, thoát khỏi kết cục hồn phi phách tán. Nói đến đây, Đại An huyền quy thở dài một tiếng, giọng điệu đầy xót xa. Lần này, ta không phải một mình, Phương Vọng bình tĩnh nói. Đại An huyền quy không khỏi nhìn Phương Vọng, Muốn nói lại thôi. Nó rất muốn nói rằng vọng đạo hiện tại còn lâu mới sánh được với đại an thần chiều năm xưa. Đại an thần chiều cũng có đại thánh, đại đế nhưng khi đối mặt với tiên thần, họ không có sức chống cự. Nhưng nó không dám đà kích phương vọng, bởi vì tiên thần sắp đến, kiếp nạn này đã không thể tránh khỏi. Bệ hạ, đế thành kia. Đại an huyền quy bắt đầu nói về đại an đế thành, nói cho phương vọng biết cách khống chế đại an đế thành và những uy năng của đại an đế thành. Phương Vọng lắng nghe một cách nghiêm túc. 4 năm sau, thiên hạ rơi vào bầu không khí kỳ lạ, không còn cuộc chiến thiên địa càn khôn nữa, dường như các đại tu sĩ nhân gian đều đang chờ đợi. Điều gì đó? Đại khái lại trôi qua 5 năm, năm nữa. Một buổi sáng nọ, nhiệt độ giữa thiên địa tăng lên nhanh chóng, khiến cho nhân gian nhanh chóng bước vào cái nóng như buổi trưa. Nhiệt độ vẫn không ngừng tăng lên, mà đất nước ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mát thường, hoa cỏ vì thế mà héo úa. Phương vọng từ từ mở mắt ra, đại an huyền quy nằm ngửa bên cạnh lắc lư, lật người lại, kinh hoàng nhìn lên bầu trời. Đến rồi! Trên vách núi, chu tuyết mặc một bộ áo đỏ đứng hiên ngang đón gió, nàng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ phức tạp, nàng khẽ tự lẩm bẩm, đến rồi! Hồng huyền đế, thần tâm cùng một đám đại tu sĩ kim tiêu giáo đứng sau nàng, cùng nhau ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời thứ hai kia đã trói sáng hơn cả mặt trời của nhân gian. khi thế này không phải đùa đâu. Hồng huyên đế lẩm bẩm, khuôn mặt toát ra những giọt mồ hôi lạnh như hạt đậu. Bản tôn của hắn từng xông pha ở thượng giới, có hiểu biết sơ bộ về tiên đình. Khí tức của thiên môn này mạnh hơn nhiều so với khí tức của thiên môn xuất hiện khi tiên đình thảo phạt hắn năm xưa. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người trong kim tiêu giáo đều vô cùng rung động, cũng có một số ít người nhanh chóng trở lại bình thường trong mắt lộ ra sát khí thấu xương. Một nữ tử mặc đồ đen đi đến bên cạnh chu tuyết, hỏi, giáo chủ, tiên thần hạ phàm, chúng ta phải làm sao, có giúp vọng đạo không? Cả thiên hạ đều đã biết tiên thần hạ phàm sẽ nhắm vào thiên đạo, đây là chuyện mà mọi cường giả nhất nhân gian từ xưa đến nay đều phải đối mặt. Thiên đạo chính là cường giả được công nhận mạnh nhất hiện nay, hơn nữa còn là người khai sáng ra con đường tu hành thứ tư khác với thánh đạo. Đế đạo, tiên đạo, Chúng sinh thiên hạ đều đang mong chờ thiên đạo có thể vượt qua kiếp nạn này. Nếu có thể, nhân gian từ nay sẽ bước lên một con đường khác. Nếu không thể, con đường thiên đạo sẽ không còn tồn tại. Các tu sĩ kim tiêu giáo đều biết mối quan hệ giữa giáo chủ và thiên đạo. Từ trước đến nay, kim tiêu giáo và vọng đạo luôn giúp đỡ lẫn nhau. Kim tiêu giáo giúp vọng đạo truyền bá danh tiếng. Vọng đạo thỉnh thoảng hỗ trợ kim tiêu giáo mở rộng bờ cõi. Mối quan hệ của hai bên rất chặt chẽ. Vì vậy toàn thể kim tiêu giáo đều chuẩn bị sẵn sàng chống lại tiên thần Kim tiêu giáo không phải tùy tiện nhận đệ tử Hầu như những người nhập giáo đều là những kẻ bản tính kiêu ngạo Trải qua sinh tử, bọn họ đều mong muốn được chiến đấu với tiên thần Dù có phải tan xương nát thịt thì cũng có thể lưu danh muôn đời Chu Tuyết nhìn lên bầu trời, gió nóng thổi tung mái tóc của nàng Nàng trả lời, giúp, chỉ là giúp theo một cách khác Nữ tử mặc đồ đen kinh ngạc, không hiểu ý nàng Thần tâm. Trải qua hàng trăm năm, thần tâm không còn là tiểu hòa thượng ngây thơ năm xưa nữa, toàn thân toát lên khí chất điểm đạm, đặc biệt là bộ áo cà sa, đen, càng khiến người ta cảm thấy áp lực. Thần tâm mở miệng hỏi, giáo chủ, có gì phân phó? Chu tuyết mặt không biểu cảm hỏi, xác định vị trí của Phật Đỉnh Thượng Giới. Nghe vậy, thần tâm nở nụ cười, rồi gật đầu. Cùng lúc đó, mặt trời thứ hai trên bầu trời ngày càng lớn, bên cạnh nó, Mặt trời của nhân gian trở nên nhỏ bé đến vậy. Khắp nơi trên nhân gian đều dựng lên trận pháp, ngay cả biển cả cũng vậy. Vô số phàm linh dùng sức mạnh của mình để chống lại thiên uy. Nhiệt độ giữa thiên địa đã khiến không gian bị bóp méo. Trận pháp hộ sơn của Côn Luân cũng đã kết thành, cùng bảo vệ cả kiếm thiên Trạch Vô số yêu quái đang bay về phía Côn Luân. Ở các hướng khác nhau của Côn Luân đều có đệ tử cho những yêu quái này vào. Phương Vọng đứng trên cầu gỗ, bắt đầu vận động gân cốt. Đại An huyền quy nuốt nước bọt, trong mắt rùa tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Tiểu tử nhảy ra khỏi hồ, nó đến trước mặt phương vọng, nói, công tử, lần chiến đấu này có dẫn theo ta không? Bây giờ nó có tu vi sánh ngang với thần thông cảnh, dù sao nó cũng đã thức tỉnh huyết mạch tộc chân Long, những năm gần đây lại không thiếu cơ duyên nên tu vi đột phá rất nhanh. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Trường 875 Tiên thần Hạ Phàm, Chiến Thiên Đạo Tất nhiên, so với tốc độ đột phá của hàng đầu nhân gian thì vẫn còn kém một chút, như từ cầu mệnh đã chứng đạo thiên địa càng khôn cảnh. Chuyện này đã gây ra không ít chấn động trong vọng đạo. Từ cầu mệnh vốn là đạo tông yếu nhất, bây giờ lại đuổi kịp. Nghe nói từ cầu mệnh và khương thần minh còn có cái hẹn chiến đấu Phương vọng cười gật đầu Sau đó ngưng tụ ra thiên cung kích bên cạnh Thiên cung kích dựng trên cầu gỗ Ánh nắng chiếu vào lưỡi kích Tỏa ra thần quang và hàn ý Tiểu tử lập tức dung nhập vào cán kích của thiên cung kích Một đường vân rồng màu tím quấn quanh thiên cung kích Từng bóng người xuất hiện sau lưng Phương vọng Hồng Trần, Cô Mệnh Lão Nhân, Tề Vân Đại Thánh Không Độ Chân Nhân, Trúc Như Lai, Tùng Kình Uyên Vân vân Số người nhanh chóng vượt quá 100 Bọn họ nhìn lên mặt trời khổng lồ trên bầu trời Mặt trời tượng trưng cho thiên môn đang vặn vẹo Ở trung tâm xuất hiện một điểm đen Nhanh chóng mở rộng Giống như một hố đen đang hình thành Khi hố đen sắp đạt đến một nửa kích thước Của mặt trời khổng lồ thì thiên địa tối sầm lại Ngay sau đó Trong hố đen xuất hiện một bóng người màu vàng kim vĩ đại Chúng sinh thiên hạ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bóng người màu vàng kim này Tất cả chúng sinh chứng kiến sự tồn tại của hắn, đều không khỏi trợn tròn mắt, tim đập nhanh hơn. Một luồng uy áp mà chúng sinh chưa từng cảm nhận được bao trùm toàn bộ nhân gian, mạnh như thiên địa càn khôn cảnh, cũng cảm thấy khắp người lạnh toát. Tiên, từ cầu mệnh đứng trên, một hồ nước, ngước nhìn bầu trời, hắn cao mày, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Bóng người màu vàng kim ở trong mặt trời khổng lồ không biết lớn đến mức nào, từ cầu mệnh ngước nhìn bóng người màu vàng kim, Trông thật nhỏ bé Dương Tuấn đứng bên hồ cũng ngây dại Hắn đã sớm nghe nói tiên thần sẽ hạ phàm Hắn đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng tiên thần hạ phàm Nhưng không ngờ lại chấn động đến vậy Một tồn tại như vậy làm sao có thể chiến thắng được Dương Tuấn nghĩ đến dị tượng thiên địa khi thiên đạo thành chân tiên Lúc đó thiên đạo quả thực giống như chân tiên Nhưng không có khí thế đáng sợ như tiên thần trên trời ngày nay Bá tuyệt thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh Dương Tuấn tu tiên hàng trăm năm Giờ phút này nhìn thấy tiên thần trên trời Cũng có một loại xúc động muốn quỷ lại Không chỉ có bọn họ Bất kể là tu sĩ Yêu ma nào mạnh đến đâu ở nhân gian Hiện tại đều đang trong trạng thái Bị kích thích thị giác cực lớn Ẩm Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên Chỉ thấy ở chân trời phía tây xuất hiện Một cầu vồng dài màu đỏ tím Giống như sao băng Lao về phía bóng người màu vàng kim Ở trong mặt trời với tốc độ cực nhanh Bóng người màu vàng kim đột nhiên giơ tay Bóp nát cầu vồng đang lao tới từ hư không trên bầu trời đầy những ngôi sao màu đỏ tím giống như một trận mưa lớn bóng người màu vàng kim quay đầu lại dường như đang tìm kiếm thứ gì đó thiên đạo nhân gian sao không hiện thân một giọng nói uyy nghiêm như sấm sét vang vọng khắp nhân gian khiến chúng sinh cảm thấy điếc tài Phương vọng đứng trên cầu gỗ nắm chặt thiên cung kích hắn quay đầu nhìn lại các tu sĩ vọng đạo đang nhìn hắn Dương Lâm nhỉ và Hồng Tiên Nhi cũng đến Này, ngươi đừng thua đấy. Hồng Tiên Nhi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, mở miệng hét lớn. Dương Lâm Nhi nhìn nữ tử xinh đẹp như tiên nữ này, không nói gì. Nàng đã biết thân phận của Hồng Tiên Nhi. Lần đầu tiên gặp Hồng Tiên Nhi, nàng đã bị kinh diễm. Trên đời sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy? Nàng biết Hồng Tiên Nhi có tình cảm với Phương Vọng. Hơn nữa hai người quen biết nhau, thời gian cùng nhau vượt qua hoạn nạn còn dài hơn nàng và Phương Vọng. Cho nên nàng không dám có bất kỳ ý kiến nào Nhìn Hồng Tiên Nhi vung nắm đấm về phía mình Phương Vọng cười cười Hắn nhìn về phía Hồng Trần Hồng Trần tiến lên một bước Nói, đạo chủ, ngài cứ đi chiến đấu Khóe miệng Phương Vọng cong lên Rồi hóa thành một luồng sáng bay lên trên trời Nhanh chóng biến mất ở chân trời Hắn không ngừng bay lên Khoảng cách với bóng người màu vàng kim Trong mặt trời ngày càng gần Công tử, chỉ một vị tiên thần thôi Ngươi có thể giải quyết được sao Tiểu tử phấn khích hỏi. Bóng người màu vàng kim kia càng mạnh, nó càng mong đợi phương vọng thắng. Nó đã tưởng tượng ra cảnh tượng đối phương kêu lên kinh ngạc không thể nào. Ánh mắt phương vọng sắc bén, hắn khẽ nói, không chỉ một vị, hắn chỉ đến để đánh trận. Đầu, thăm dò năng lực của ta, không chỉ một vị. Giọng điệu của tiểu tử hơi kinh ngạc. Không đợi nó tiếp tục hỏi, phương vọng đột nhiên tăng tốc, rời xa mặt đất, đến dưới bầu trời đầy sao đen tối. Trong bóng tối có một cánh cổng vàng khổng lồ, tỏa ra ánh sáng vàng vô tận, trói mắt hơn cả mặt trời phía sau và bên trong cánh cổng vàng có một bóng người vĩ đại. Đó là một vị tiên thần mặc áo giáp vàng, áo giáp vàng trên người uy phong lẫm liệt. Sau mũ giáp có một vòng hào quang khổng lồ lơ lửng, có ba con kim long quấn quanh vòng hào quang, vô cùng trắng lệ. Vì quay lưng về phía cánh cổng vàng nên khuôn mặt của hắn chìm trong bóng tối. Khi phương vọng đến, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra, Trong mắt bùng lên ánh sáng rực rỡ. Phương vọng đứng thẳng, cách hắn vạn dặm, nhìn từ nhân gian, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Phương vọng, chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ uy phong của vị tiên thần mặc áo giáp vàng. Ngươi chính là Thiên đạo Phương vọng. Chương 876: Thiên đạo bước lên thiên môn, 1. Vị tiên thần mặc áo giáp vàng mở miệng hỏi, giọng nói trầm muộn như tiếng sấm nổ. Sắc mặt Phương vọng bình tĩnh, Nói, các hạ tìm ta, sao không báo tên? Hừ, người chết nhớ tên kẻ thù của mình để làm gì? Vị tiên thần mặc áo giáp vàng dơ tay phải lên, pháp lực cuồn cuộn trào ra từ lòng bàn tay. Ngưng tụ thành một binh khí thần kỳ, như đau như thương, lưỡi như vuốt, cán đầy vảy vàng, tỏa ra khí tức nóng bỏng. Phương Vọng không nói thêm lời nào nữa, bay về phía vị tiên thần mặc áo giáp vàng. Rất nhanh! Hắn đã đến trên biển mây nơi vị tiên thần mặc áo giáp vàng đang đứng, nhìn từ xa, biển mây này rất nhỏ, đến khi hắn đến gần mới biết biển mây này rộng lớn. Trên mây còn có một con đường dài trong suốt, kéo dài đến tận bên trong cánh cổng vàng, vị tiên thần mặc áo giáp vàng đang đứng trên con đường dài này. Vũ trụ tối tăm, chỉ có một số ít các vì sao sáng ở sâu bên trong, vị tiên thần mặc áo giáp vàng và cánh cổng vàng phía sau hắn là những thứ sáng nhất, giống như trung tâm của vũ trụ. Khi phương vọng hạ xuống con đường dài, vị tiên thần mặc áo giáp vàng dơ cao binh khí thần kỳ trong tay, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt hắn ngưng tụ, hắn đột nhiên vung binh khí thần kỳ đập về phía phương vọng. Tuy nhiên, hắn vừa động, đã đứng im tại chỗ. Toàn bộ nhân gian, chúng sinh đều ngước nhìn vị tiên thần mặc áo giáp vàng, tất cả đều nhìn thấy tư thế dơ cao binh khí thần kỳ của vị tiên thần mặc áo giáp vàng, giống như một vị thần tối cao chuẩn bị trừng phạt nhân gian. Hành động của hắn khiến chúng sinh kinh sợ, lo lắng bất an. Phương vọng cầm thiên cung kích bước tới, vị tiên thần mặc áo giáp vàng vẫn không nhúc nhích. Công tử, chẳng lẽ hắn bị ngươi kéo vào 18 tầng địa ngục rồi sao? Trong thiên cung kích truyền ra giọng nói của tiểu tử, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc. Nó không ngờ rằng khi đối mặt với một vị tiên, thần thực sự, phương ừ. Phương vọng tùy tiện đáp một tiếng, hắn tiếp tục tiến lên. Hoàn toàn không để vị tiên thần mặc áo giáp vàng vào mắt Tên này còn không mạnh bằng chân tôn Mà cũng dám khiêu chiến hắn Nhưng hắn có thể cảm nhận được nhân quả của tên này không đủ hoàn chỉnh Có lẽ không phải là bản tôn Hắn bước một bước Bảy bước sau đã đến trước mặt vị tiên thần mặc áo giáp vàng Hắn buông tay phải ra Thiên cung kích đột nhiên bắn ra Ẩm Vị tiên thần mặc áo giáp vàng trực tiếp bị lực lượng bá đạo của thiên cung kích đánh tan Còn trong mắt chúng sinh nhân gian Bóng người vĩ đại kia đột nhiên biến mất Điều này khiến chúng sinh càng thêm bất an Còn tưởng rằng tiên thần đã giáng trần Phương vọng đi trong màn mưa vàng dợp trời Áo trắng tung bay Tay trái hắn lấy mặt nạ hồ ly từ trong nhẫn long ngọc ra đeo lên Đeo mặt nạ này không phải để che giấu dung nhan Hắn chỉ quen với cách này Đeo mặt nạ lên tức là hắn sắp đại khai sát giới Cánh cổng vàng phía trước vẫn sừng sững Độ cao của nó khó mà ước lượng Ngay cả cô luân ở trước mặt nó cũng không cao bằng, trong cánh cổng vàng có 18 bóng người đứng song song, ẩn hiện. Đây chính là Thiên môn, còn 18 bóng người kia hẳn là 18 thần trụ. Tiểu tử nhìn thấy 18 thần trụ cũng không khỏi căng thẳng, 18 thần trụ tuy không đánh mạnh vào thị giác như vị tiên thần mặc áo giáp vàng trước đó nhưng áp lực mà họ mang lại cho người khác thì vị tiên thần mặc áo giáp vàng tuyệt đối không thể sánh bằng. Vù vù, Phương vọng xoay thiên cung kích bằng một tay Trên người hắn cũng xuất hiện áo giáp lưới màu vàng, thiên linh bảo thể hiện lên ngoài cơ thể, đồng thời từng luồng long khí màu vàng bao quanh hắn. Trong quá trình hắn tiến lên, một bóng người bay ra từ trong cơ thể hắn, di chuyển sang bên cạnh, đúng là thiên cung chân thần. Không chỉ có thiên cung chân thần, ngay sau đó lại có bóng người thứ hai, thứ ba lần lượt rời ra khỏi cơ thể phương vọng, tất cả đều là kiếp trước của hắn. Năm này, tám phương vọng mặc trang phục khác nhau xuất hiện. Tất cả đều tràn ra ánh bạc, không nhìn rõ dung nhan trên người họ phát ra khí thế của thiên đạo huyền tiên, bao trùm cả nhân gian. Lúc này, không chỉ có nhân gian huyền tổ mà các nhân gian khác cũng có thể cảm nhận được khí thế của hắn. Thiên địa như có sự cộng hưởng nào đó, bầu trời của tất cả các nhân gian đều hiện ra ảo ảnh. Chúng sinh ngẩn đầu nhìn lên, bất kể từ hướng nào cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng phương vọng đi về phía thiên môn. 9 vị thiên đạo đều cầm một thanh đại kích. Bóng lưng mang lại cho người ta khí phách vô địch thiên hạ Còn ở phía trước thiên đạo Bên trong thiên môn to lớn hùng vĩ 18 bóng người đứng song song cũng vô cùng tráng lệ 18 thần trụ Sao có thể Hồng Huyên đế trợn tròn mắt Kinh ngạc không thôi Hắn không ngờ tiên đình lại kiêng rẻ phương vọng đến vậy Vậy mà lại phái 18 thần trụ ra cùng một lúc Chu Tuyết nhìn chầm chằm vào ảo ảnh trên bầu trời Không biết đang nghĩ gì Thần tâm đang thi pháp bên cạnh cũng bị ảo ảnh trên bầu trời thu hút ánh mắt Đại lục Hàng Long, bí cảnh trị thiên Hàng Long Đại Thánh ngồi bên hồ Hắn và những oan hồn xung quanh đều nhìn lên bầu trời Nhìn thấy cảnh tượng phương vọng từng bước đi về phía thiên môn Ngươi đã đi đến bước này rồi sao? Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu Tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trường 877 Thiên Đạo Bước Lên Thiên Môn 2 Hàng Long Đại Thánh lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy sự vui mừng và ngưỡng mộ. Hắn biết phương vọng đã vượt xa hắn trước đây. Ngay lúc đó, khắp thiên hạ vang lên tiếng kêu lên kinh ngạc liên hồi, cảnh tượng thiên đạo bước lên thiên môn đã chấn động vô số sinh linh. Đặc biệt là những tu sĩ khao khát sức mạnh lúc này đều vô cùng phấn khích. Từ xưa đến nay, Những người dám khiêu chiến với tiên thần đều là những người lưu danh sử sách, trở thành truyền thuyết thần thoại trong dòng chảy lịch sử. Bọn họ đang chứng kiến sự ra đời của truyền thuyết thần thoại. Phương Vọng đi một mạch đến trước thiên môn, cách 18 thần trụ trong thiên môn chưa đầy trăm trượng. 18 thần trụ đều cao trăm trượng. Trước mặt chúng, Phương Vọng và các phân thân rất nhỏ bé nhưng khí thế của họ lại không hề yếu. Chúng sinh nín thở chờ đợi trận chiến sắp diễn ra. Ánh sáng trong màn sáng của thiên môn dao động, tỏa ra từng vòng ánh sáng vàng, quét ngang toàn bộ vũ trụ. 18 thần trụ không nói một lời, đồng thời bước lên, mũi chân bước ra khỏi màn sáng, rồi từ từ bước ra khỏi thiên môn. ngự thiên thần trụ cũng ở trong số đó, hắn nhìn phương vọng với ánh mắt phức tạp, còn những thần trụ khác thì nhìn phương vọng bằng ánh mắt khác nhau. Người đứng đầu là một lão già tóc trắng, thân hình vạm vỡ, hai bên mũ giáp có kim long giàn sát tạo thành hai chiếc sừng hướng lên trời. Phần giáp ngực của hắn được chạm khắc một khuôn mặt lạnh lùng, không phân biệt được nam nữ, khiến người ta dùng mình. Đại thần trụ Hắn là người đứng đầu 18 thần trụ, cả người tỏa ra khí thế hoàn toàn khác biệt với các thần trụ khác. Hắn vừa xuất hiện, dường như đã trở thành tồn tại trói sáng nhất trong vũ trụ, ngay cả phương vọng cũng không nhịn được nhìn về phía hắn. Sự xuất hiện của 18 thần trụ khiến chúng sinh thiên hạ chấn động, thông qua ảo ảnh trên bầu trời. Họ có thể nhìn rõ dung nhan thật của không đợi chúng sinh suy nghĩ nhiều, Phương Vọng đã chống thiên cung kích xuống đất, làm rung chuyển biển mây. Thiên đạo Phương Vọng, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Đại thần trụ mặt không biểu cảm nói, giọng nói còn vang hơn cả tiên thần giáp vàng, còn ẩn chứa một cảm giác áp lực khó tả, khá là huyền diệu. Phương Vọng hỏi, quay đầu lại thì như thế nào? Bó tay chịu chói, theo chúng ta về. Tiên đình chịu phạt, vượt qua sự trừng phạt của thiên quy, Sẽ có cơ hội được vào hàng tiên ban Đại thần trụ nói ra những lời này Sắc mặt bình tĩnh như nước Khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ Trong lòng hắn Các thần trụ khác im lặng không nói Nhưng mỗi người đều đã ngưng tụ ra bảo linh bản mệnh Bảo linh bản mệnh của bọn họ Vượt xa phàm linh Đều tỏa ra uy năng to lớn Ít nhất cũng là đạo nguyên bảo linh Phương Vọng trả lời Đã như vậy thì chiến thôi Ta cũng muốn thử xem 18 thần trụ của tiên đình Có bản lĩnh gì Trong nháy mắt 18 thần trụ đều rung động. Ảo ảnh trên bầu trời xuất hiện ở các nơi đều biến mất, rất đột ngột, khiến chúng sinh ở nhân gian kinh ngạc. Linh tượng thiên địa nhanh thật, hơn nữa linh tượng thiên địa của ngươi đã có sự huyền diệu của thiên địa. Theo một ý nghĩa nào đó, linh tượng thiên địa của ngươi còn xuất sắc hơn cả thiên địa thực sự. Đại thần trụ khen ngợi, như thể bọn họ không phải kẻ địch, mà là đạo hữu luận đạo. Sau lưng phương vọng, từng luồng khí tức mạnh mẽ đang đến gần, người đứng đầu chính là chân tôn. Phương vọng thu toàn bộ ám thiên địa vào trong linh tượng thiên địa của mình, bao gồm cả hàng vạn đế thánh. Đây chính là một trong những chỗ dựa của hắn. Hắn muốn chặn thiên môn. Hắn tin rằng tiên đình tuyệt đối không chỉ nhắm vào hắn, hắn cũng tự hiểu lấy mình, cảm thấy mình vẫn chưa đạt đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt tiên đình. Đại thần trụ, ba vạn năm không gặp, chúng ta lại có thể giao đấu rồi. Giọng nói của Trân Tôn truyền đến, ngữ khí tràn đầy sát ý, Bọn họ không thể đến ám thiên địa nhưng chân tôn thỉnh thoảng sẽ đến thượng giới gây phiền phức cho bọn họ. Bọn họ đều là đối thủ cũ, hiểu rõ thực lực của nhau. Bọn họ hoàn toàn không ngờ chân tôn không phải đã ngã xuống mà bị phương vọng thu vào trong linh tượng thiên địa, tồn tại theo một cách khác mà bọn họ không ngờ tới. Lúc này, mức độ nguy hiểm của phương vọng trong lòng bọn họ tăng vọt. Ba vạn năm không gặp, quả thực không ngờ lại giao đấu theo cách này, chân tôn... Ngươi hẳn phải biết rõ 18 thần trụ liên thủ Không ai là đối thủ của chúng ta Đại thần trụ nói với sắc mặt hờ hững Chân tôn còn chưa kịp đáp lại Tay phải của phương vọng đột nhiên buông ra Ấm Thiên cung kích giết đến trước mặt đại thần trụ với tốc độ cực nhanh Một luồng khí thế kinh khủng bùng phát từ trong cơ thể đại thần trụ Mạnh mẽ chặn lại thiên cung kích Khí thế trên người đại thần trụ như ngọn lửa đang cháy Làm rung động cả hư không Ánh mắt hắn nháy mắt trở nên lạnh lùng Hắn đang định mở miệng, thiên cung kích đột nhiên bùng phát ra sức mạnh mạnh hơn, ép hắn phải lùi lại. Gần như cùng lúc, 17 thần trụ đồng thời giết về phía phương vọng. Cực nhanh, trong nháy mắt, phương vọng đánh ra một trường, chính là đại quy hư trưởng. Tuy nhiên, 17 thần trụ phản ứng cực nhanh lại dùng những cách khác nhau để né tránh khi đại quy hư trưởng rơi xuống thiên môn, phương vọng cảm. chương 878 Không gì cản nổi. Chiến thần trụ Nhận được một luồng khí vận khó có thể tưởng tượng. Đại quy hư trưởng có thể hao mòn luồng khí vận này nhưng thay vào đó, luồng khí vận này quá lớn, cưỡng ép tiêu hao hết pháp lực thiên đạo trong lòng bàn tay hắn. Phương vọng nghiêng người sang một bên, tránh được đòn tấn công từ phía sau, một thanh kiếm dài bốc cháy ngọn lửa đen lướt qua trước mặt hắn. Hắn bước ra một bước theo đó, bỗng nhiên đến trước mặt đại thần trụ. Tay phải nắm thiên cung kích đâm thẳng tới Đại thần trụ lui về phía trước thiên môn Lòng bàn tay phải chống trước ngực Lòng bàn tay đối diện với lưỡi kích của thiên cung kích Pháp lực mạnh mẽ chặn lại thiên cung kích Đôi mắt dưới mặt nạ của phương vọng trở nên lạnh lùng Hắn chỉ còn lại chiến ý Hai lùng kiếm khí bắn ra từ trong mắt hắn Nhanh chóng hợp nhất Giết về phía đại thần trụ như tia chớp Đồng tử của đại thần trụ đột nhiên co lại Hắn theo bản năng quay đầu lại nhưng vẫn bị thần dưỡng kiếm khí cắt rách má, máu tươi bắn ra. Ánh mắt của đại thần trụ lập tức trở nên âm u. Hắn bước một bước về phía phương vọng, khí thế mạnh mẽ khiến biển mây bên dưới trực tiếp tan giã. Tuy nhiên, khí thế của hắn không lay động được phương vọng, ngược lại phương vọng còn đẩy kích giết tới. Tốc độ phản ứng của hai người nhanh hơn nhiều so với những người khác. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thoạt nhìn hai người trực tiếp cuốn lấy nhau. Thi triển thần thông, thẳng thắn thoải mái, thậm chí thiên môn cũng bị lai động. Các thần trụ khác bị chân tôn và các đế thánh kiềm chế. Ngoại trừ thần trụ đối mặt với chân tôn, các thần trụ khác đều có vẻ thoải mái. Ngựa thiên thần trụ vừa chiến đấu vừa nhìn về phía phương vọng, khuôn mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Hắn biết phương vọng rất mạnh, không ngờ phương vọng lại đè nặng đại thần trụ mà đánh. Đúng vậy, ầm, ầm, ầm. Tiếng ầm ầm điếc tai liên tiếp không ngừng. Thân hình của phương vọng và đại thần trụ liên tục di chuyển. Đại thần trụ cầm một chiếc ô lớn trong tay, chống lại thế công của phương vọng. Chiếc ô thỉnh thoảng phát ra ánh sáng cầu vồng, đáng tiếc là không có tác dụng gì đối với phương vọng. Sắc mặt của đại thần trụ vô cùng u ám, hắn cảm nhận được một sức mạnh khiến hắn kinh ngạc từ trên người phương vọng. Đạo lực, vô lượng vô cấu đạo cốt. Trong lòng đại thần trụ dâng lên sóng to gió, hắn đột nhiên nghĩ đến vị thiên đế đã khuất. Chẳng lẽ Hồng Trần Thiên Đế chọn Phương Vọng là vì Phương Vọng sinh ra đã có đạo cốt? Nếu như vậy, Đại Thần trụ nghĩ đến một truyền thuyết nào đó, sắc mặt hắn cũng trở nên dữ tợn. Bùm! Phương Vọng vung thiên cung kích ngang tay đập tới, đánh trúng vào giáp ngực của hắn, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài, đập vào màn sáng thiên môn. Giáp ngực của Đại Thần trụ trong nháy mắt vỡ tan, điều này khiến hắn hoàn toàn xác định đó là sức mạnh của đạo cốt. Chiếc thần giáp bọn họ mặc trên người không phải là áo giáp bình thường, mà là tiên bảo cấp cao của tiên đình, sức mạnh bình thường căn bản không thể xuyên thủng thần giáp của bọn họ. Đại thần trụ ngẩng đầu nhìn lại, phương vọng bị 6 thần trụ vây quanh nhưng hắn đều không địch lại phương vọng, huống chỉ là những người khác. Phương vọng tung một quyền đánh ra chín con hắc long dài vạn dặm, quét ngang 6 thần trụ ra ngoài. Lúc này, bóng dáng của phương vọng trong mắt đại thần trụ trùng hợp với bóng dáng của một cường giả nào đó. Đại thần trụ bẻ cổ, bàn tay trái vỗ lên thiên môn, thân hình hắn đột ngột lao về phía phương vọng, chiếc ô lớn trong tay mở ra. Trong nháy mắt xoay tròn, vô số ác linh bay ra, hóa thành biển đen cuồn cuộn nhấn chìm phương vọng, lại đã bị vô số ác linh nhấn chìm. Tuy nhiên, chưa đầy nửa nhịp thở, ngọn lửa thiên đạo bùng lên, cuốn tan vô số ác linh, chỉ thấy một mặt trời khổng lồ hiện ra sau đầu phương vọng. Thần tiêu Thái Dương, nói chính xác hơn là thiên đạo Thái Dương. Đứng trước thiên đạo Thái Dương, khi thế của phương vọng như thần minh tối cao, thật là không gì sánh được. Hắn nhìn xuống đại thần trụ bên dưới, một tay dơ cao thiên cung kích, đồng tử của đại thần trụ co lại, theo bản năng cảm nhận được sự bất an mãnh liệt. Kết trận, nhanh lên, đại thần trụ hét lớn, những thần trụ đang giao chiến với các đế thánh khác đều lé lên ánh sáng mạnh. Đó là ánh sáng của thần giáp, bọn họ kích hoạt cấm chế của thần giáp. Tất cả đều dịch chuyển tức thời xuất hiện sau lưng đại thần trụ. 18 thần trụ tập hợp lại, đồng loạt sơ tay thi pháp, pháp lực của bọn họ nhanh chóng hòa vào nhau, ngương tụ thành một hư ảnh màu vàng khổng lồ. Đây là một hư ảnh chiến thần có thân hình cực kỳ to lớn, cầm một chiếc diều khổng lồ có thể sánh bằng thân hình của hắn trong tay. Hắn như một con sư tử đang ngủ say ngẩn đầu lên, toàn thân tỏa ra áp lực vô cùng lớn, khiến hư không vũ trụ trở nên đông cứng. Ánh mắt dưới mặt nạ của phương vọng không thay đổi, cánh tay phải của hắn rung lên, thiên đạo thái dương hùng vĩ bùng phát vô số cột lửa, đổ ập về phía thiên môn với khí thế bá đạo tuyệt luân. Chết đi! Hư ảnh chiến thần bí ẩn gầm lên, ngay cả linh tượng thiên địa của phương vọng cũng không thể ngăn cách được tiếng gầm dữ dội này, tất cả chúng sinh trong nhân gian đều giật mình. Hư ảnh chiến thần dơ dìu chém xuống, ánh sáng vàng rực rỡ, như thể chém đôi toàn bộ vũ trụ. Các bạn đang nghe chuyện ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com. Trường 879, Thiên Đạo Không Thể Ngăn Cản, Mở Thiên Môn 1 Hai luồng lực lượng cực mạnh va chạm vào nhau, lực xung kích ập đến khiến các đế thánh khác phải lui lại, ngay cả chân tôn cũng phải vận công chống đỡ Thập bát thần sát trụ thiên trận, chân tôn thốt, ra một câu với sắc mặt khó coi. Hắn hiểu rõ sự đáng sợ của trận pháp này nhưng điều thực sự khiến hắn kinh ngạc là phương vọng lại có thể chống lại trận pháp này. Dưới hư ảnh chiến thần, 18 thần trụ dốc hết sức lực duy trì trận pháp, pháp lực cuồn cuộn điên cuồng tràn vào hư ảnh chiến thần, khiến nó không ngừng gào thét. Ẩm, linh tượng thiên địa của phương vọng vỡ tan, ngay sau đó, bầu trời của chư thiên vạn giới lại hiện ra ảo ảnh. Vô số chúng sinh đều nhìn thấy cảnh tượng trắng lệ phương vọng chiến đấu với thập bát thần sát trụ thiên trận. Phương vọng đứng trước thiên đạo Thái Dương thật sự uy nghiêm thần vỡ, về khí thế, hoàn toàn không thua kém hư ảnh chiến thần. Bầu trời của nhân gian huyền tổ càng thêm nổi sóng, giống như gió mạnh thổi qua mặt hồ, từng đợt sóng nhiệt từ trên trời ráng xuống, bao trùm nhân gian. Từng dãy núi vỡ vụn, hoa cỏ cây cối cháy thành cho. Còn những con suối kia khô cạn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này chúng sinh đều đích thân cảm nhận được sự mạnh mẽ của phương vọng và 18 thần trụ. Trước lực lượng mạnh mẽ như vậy, bất kể ở tu vi cảnh giới nào, người tu hành đều sẽ cảm thấy bản thân nhỏ bé. Phương vọng nắm chặt thiên cung kích, tiến về phía trước, thiên đạo Thái Dương bùng phát ngọn lửa cuồng bạo hơn. Đó là ngọn lửa mà hắn gọi là thiên đạo chân hỏa, có thể thiêu dụi mọi thứ. Trong nháy mắt, sắc mặt của 18 thần trụ đều đại biến. Liên thủ chống lại phương vọng, Bọn họ mới biết phương vọng kinh khủng đến mức nào, hoàn toàn có thể gọi là cao sâu khó lường. Bọn họ đã dốc hết sức lực nhưng vẫn không thể dò được đáy của phương vọng. Lục địa nơi nhân gian huyền tổ tọa lạc tỏa ra một tầng ánh sáng, chống đỡ phần lớn uy áp cho nhân gian huyền tổ. Phương vọng bắt đầu bước về phía trước, mỗi bước hắn đi, thiên đạo Thái Dương lại đột ngột lớn hơn một vòng, đồng thời ép 18 thần trụ phải lùi lại, cánh tay của các thần trụ đều trở nên cong queo. Đại thần trụ nghiến răng, dạng quát mở thiên môn ngữ thiên thần trụ nghe vậy lập tức nghiêng người dơ tay đánh về phía thiên môn pháp lực hóa thành cầu vồng ánh sáng màu vàng đánh trúng màn sáng của thiên môn màn sáng gợn từng lớp sóng một luồng khí thế mênh mông tràn ra từ bên trong âm một tiếng vô số thiên thần liên tục tràn ra từ bên trong đông đúc vô cùng căn bản không đếm xuể đồng thời thiên môn dung chuyển dữ dội ánh sáng trở nên trói lọi hơn Bầu trời của nhân gian huyền tổ xuất hiện từng vết nước, từng tiên binh bước ra từ bên trong, nhìn xuống nhân gian. Tiên thần đã hoàn toàn hạ giới. Ánh mắt phương vọng ngưng lại, thân hình đột nhiên biến mất, khu vực nơi 18 thần trụ đang đứng theo đó mà nổ tung. Chỉ thấy phương vọng đâm vào trận với khí thế không thể ngăn cản, thiên cung kích đâm xuyên qua lồng ngực của một thần trụ, máu tươi màu vàng bắn tung tué, chân phải của hắn còn đạp lên một thần, trụ. Thần giáp của thần trụ bị lực lượng bá đạo dẫm nát. Hư ảnh chiến thần giữ tợn khủng khiếp trong nháy mắt tiêu tan. Ngươi quá cản rỡ. Đại thần trụ vung ô đánh tới. Những hạt trâu trên ô rung lên. Vô số kiếm dài do ác linh ngưng tụ quét ngang tới. Từng thanh đều há miệng. Giữ tợn đáng sợ. Luân hồi chung đột nhiên ngưng tụ bên cạnh phương vọng. Kêu vang một tiếng. Vô số ác linh đâm vào luân hồi chung trực tiếp tiêu tan. Giây tiếp theo. Thiên địa đột nhiên thay đổi Phương vọng đột nhiên xuất hiện ở trong biển sâu Bốn phương tám hướng biển sâu đều là các loại oán linh Vừa nhìn thấy hắn, chúng lập tức quay người, nối đuôi nhau sông tới Phương vọng nắm chặt tay, uy áp bá đạo của cửu long trấn thiên quyền trực tiếp trấn tan linh tượng thiên địa Hắn vặn eo, quyền trái đánh ra theo đó Chín con hác long như phá vỡ lồng giam, điên cuồng và ngang ngược Liên tiếp xuyên thủng thân thể của một thần trụ Phụt, thần trụ này phun ra máu vàng khuôn mặt đầy vẻ kinh sợ. Hắn cảm thấy tiên cốt của mình bị đánh nát, còn có một luồng lực lượng bá đạo vô danh đang chảy khắp trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hủy ngũ tạng lục phủ, gân cốt tứ chi của hắn. Một nữ thần trụ dùng tay phải bấm quyết pháp, tay trái thi pháp, đánh ra từng vòng sáng khắp bầu trời đầy sao. Ngay sau đó, từng ngôi sao khổng lồ bay ra từ bên trong, được bao phủ bởi luồng khí nóng bỏng đâm vào phương vọng. Tốc độ cực nhanh, còn ẩn chứa một lực lượng áp chế mạnh mẽ, khiến phương vọng bị bao vây, thân hình khựng lại. Phương vọng dùng tay trái ngưng tụ thiên hồng kiếm, ánh kiếm loé lên, hàng vạn kiếm khí bùng nổ, như cơn bão nghiền nát các ngôi sao ở bốn phương tám hướng. Thiên cung chân thần đột nhiên xuất hiện sau lưng nữ thần trụ, đâm ra thiên cung kích trong tay, đâm xuyên qua lồng ngực của nữ thần trụ, hất cao nữ thần trụ lên. Cùng lúc đó, bảy phân thân kiếp trước khác riết tới từ các hướng khác nhau, Theo sau là chân tôn và các đế thánh khác. Linh tượng thiên địa của phương vọng một lần nữa mở ra. Trận chiến hỗn loạn nổ ra. Trong thiên môn liên tục có tiên thần tràn ra. Phạm vi chiến trường mở rộng nhanh chóng. Phương vọng một lần nữa đối đầu với đại thần trụ. Hai tay điên cuồng vung kích. Đánh cho đại thần trụ liên tục lùi lại. Căn bản không kịp thi triển thần thông. chương 880. Thiên đạo không thể ngăn cản. Mở thiên môn. 2. Khi huyết trong cơ thể đại thần trụ cuồn cuộn, hắn chỉ cảm thấy nếu tiếp tục đánh nữa, sớm muộn gì thân thể của hắn cũng sẽ nổ tung. Thân hình phương vọng đột nhiên nhoáng lên, phân ra hàng ngàn hàng vạn phân thân, đi giết các tiên thần khác. Thấy cảnh này, đại thần trụ và các thần trụ khác cũng thi triển thần thông phân thân, số lượng phân thân của bọn họ không hề kém phương vọng. Thoáng chốc, mỗi phân thân của phương vọng đều rơi vào cảnh một trọi nhiều nhưng dù vậy, phương vọng vẫn mạnh mẽ. Phương vọng đang chiến đấu đột nhiên liếc mắt nhìn, ánh mắt hắn xuyên qua hàng. Chục triệu dặm, khóa chặt một tiên thần đang chiến đấu với một đại thánh. Thiên thần ách vận. Thiên thần ách vận toàn thân bao phủ bởi khí tức vận rủi đánh cho đối thủ không có sức chống trả. Hắn như cảm nhận được gì đó, vô thức quay đầu nhìn lại. Hắn vừa quay đầu, một khuôn mặt hồ ly đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn trợn tròn mắt, vô thức chống nỡ. Âm... Um, Phương Vọng đấm thủng lồng ngực của thiên thần ách vận, máu tươi bắn lên theo nắm đấm, còn lẫn cả xương vụn. Khí tức vận rủi trên người thiên thần ách vận trực tiếp bị đánh tan, hai mắt hắn hắn trợn trừng, miệng phun ra máu ngược, máu rơi vào mặt nạ hồ ly của Phương Vọng, chưa kịp chạm vào đã bị bốc hơi. Ngươi, thiên thần ách vận run dẩy nói nhưng lời còn chưa dứt, nắm đấm trái của Phương Vọng đã được bao phủ bởi ngọn lửa đen, trong nháy mắt nuốt chứng thân xác hắn, chưa đầy một giây. Hắn đã tan thành cho bụi. Sức mạnh của diệt tuyệt thần lục. Trước đây, thiên thần ách vận đã gây áp lực rất lớn cho phương vọng. Thậm chí phương vọng còn coi hắn là kẻ địch lớn nhất. Bây giờ, thiên thần ách vận trước mặt hắn chỉ là một con kiến. Thực lực của thiên thần ách vận vượt xa hầu hết các đế thánh. Ngay cả phương vong ở cảnh giới thiên đạo sơ nguyên cũng chưa chắc đã có thể giết chết hắn. Nhưng phương vọng bây giờ đã vượt qua thiên đạo sơ nguyên, thiên đạo chân tiên, đạt đến cảnh giới thiên đạo huyền Tiên Sức mạnh của thiên đạo huyền tiên, cho dù 18 thần trụ liên thủ cũng không thể ngăn cản nổi mũi nhọn của hắn Phương Vọng hoàn toàn không để thiên thần ách vận vào mắt Vì vậy mới lười nói nhảm với hắn, loại kiến hôi như vậy chỉ cần dẫm chết là xong Phương Vọng quay người, tay trái vung vẩy, rõ ràng trên tay không dính máu nhưng hắn vẫn muốn rũ bỏ xui xẻo Vừa quay người, ánh mắt của Phương Vọng đã bị thiên môn hấp dẫn, chỉ thấy trong thiên môn có một cuộn tranh đang bay ra Cuộn tranh rất lớn, trên đó vẽ một thế giới chân thực, có hạc trắng bay đầy trời, có sông núi cuồn cuộn, thanh long bay lên từ trong núi rừng, hổ gầm trong rừng. Một luồng tiên khí mênh mông phun ra, khiến hư không vũ trụ xuất hiện từng vì sao sáng. Phương Vọng cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh tràn ra từ bức tranh. Theo bức tranh này xuất hiện, linh tượng thiên địa của hắn bắt đầu tiêu tan, chân tôn, đại ám ma thánh và từng vị đế thánh liên tiếp tiêu tán. Phương Vọng cầm thiên cung kích. Áo trắng dưới lớp giáp vàng rung động dữ dội, vô số tiên thần phía trước đồng loạt quay người, đối mặt với hắn. Thiên cung chân thần và bảy phân thân kiếp trước lại xuất hiện ở hai bên phương vọng. Ảo ảnh bầu trời của chư thiên vạn giới lại hiện ra, vẫn khóa chặt phương vọng, thiên địa đều công nhận phương vọng, công nhận phương vọng đang bảo vệ khí vận của nhân gian. Phương vọng và phân thân kiếp trước quay lưng lại với chúng sinh, mà chúng sinh cũng có thể nhìn thấy đại quân tiên thần bầu trời sao phía trước hắn. Cảnh Tượng này đã làm chúng sinh chấn động sâu sắc. Ngay cả những thế lực muốn lật đổ vọng đạo hay những sinh linh có thủ với vọng đạo, bất kể là ai, đều bị khí phách phương vọng thể hiện ra khuất phục. Đơn độc đối mặt với vô số tiên thần, khí phách này đã có thể sánh ngang với các đại thánh, đại đế từ xưa đến nay. Kiếm thiên Trạch trên cầu gỗ, đại an huyền quy ngẩn đầu nhìn bóng lưng của phương vọng, nó hơi hoảng hốt. Bệ hạ, hồng tiên nhi, dương lâm nhi, độc cô vấn hồn, không Trần, Sở Doãn, Tê Vân Đại Thánh, Chúc Như Lai, vân vân, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn bóng lưng của phương vọng, cầu nguyện cho hắn. Ở một bên khác của nhân gian phía xa, Chu Tuyết thu hồi ánh mắt. Nàng quay người nhìn thần tâm, trước mặt thần tâm có một cột sáng khổng lồ, bên trong cuộn trào đủ loại sấm sét vừa lộng lẫy vừa bí ẩn. Chư vị, sau khi ta dẫn người đi, nhiệm vụ của các ngươi là sát cánh chiến đấu cùng vọng đạo. Chu Tuyết mở miệng nói, Giọng điệu bình tĩnh Giọng nói vừa dứt Từng vị đại tu sĩ của Kim Tiêu Giáo lần lượt bước lên phía trước Ánh mắt họ nhìn vào cuộc sáng tràn đầy sự mong đợi Chán thần tâm đầy mồ hôi lạnh Hắn cười khổ nói Phải hành động nhanh lên Ta sắp không chịu nổi rồi Ồ Thật không ngờ lại có người có thể kết nối với Thượng Giới Một tiếng kêu kinh ngạc vang vọng khắp thiên địa Khiến tất cả tu sĩ Kim Tiêu Giáo đồng loạt quay lại nhìn Khi họ thấy một khe nước xuất hiện trên bầu trời Một vị tiên thần mặc giáp vàng bước ra, không ai không sợ hãi, họ vội vàng ngưng tụ bảo linh bản mệnh của mình, sẵn sàng trận địa. Chu Tiết nhìn rõ dung mạo của đối phương, trong mắt bùng lên sát ý thấu xương. Không chỉ nơi này, ngày càng nhiều tiên thần bắt đầu dáng lâm nhân gian. Cho dù là tiên binh bình thường nhất, khí thế của họ cũng không phải thiên địa càn khôn có thể so sánh được.